Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nguyễn Huệ vào hiệu ảnh đống đa chụp liền mấy kiểu khác nhau rồi phóng ra cả chục bản gửi về quê nhà chỉ giữ lại một tấm khá l treo ngay ở đầu giường một hôm giữa trưa nắng trang trang mạo thay bộ đồ mới rồi đeo kính dâm ra đi mình đang thái bí chuẩn bị bước cơm chiều bội quăng con dao ngẩn lên nhìn mạo giò sét ít lâu nay Bình rất ngứa mắt Vì mấy cái quần bộ đội của Mạo Mỗi khi phơi khô xong Là gấp lại cẩn thận Đem trải trên giường Dưới lớp chiếu để Mạo nằm lên trên cho thẳng nếp Bình cứ lầm bầm mãi một mình Bộ đội gì mà đàm đòm thế Nhất là bộ đội hậu cần suốt ngày giúp đầu vào bếp Ấm ức đã lâu Cho đến hôm nay mới có dịp Bình bảo thẳng Mạo Này Tớ thấy cậu dạo này khác lắm đấy nhé Phải lòng con nào rồi chứ gì Lúc lên đường đi bê Cái nụ nó dặn dò những gì Còn nhớ hay là quên mẹ nó hết rồi Mạo gượng cãi Có mà phải gió chứ phải lòng đứa nào Có điều thỉnh thoảng tớ cũng muốn ra ngoài Đi đây đi đó cho nó biết với người ta Cậu thì còn ôm quyển tiểu thuyết Chứ tớ ngồi nhà làm gì Thằng bạn cảnh giác Tớ bảo thật, con gái trong này không như ngoài ta đâu, đứa nào cũng hỗn như quý Chớ có dạng mà lao đầu vào rồi là tiền mất tật mang, trắng mắt ra đấy Mạo không nói, bước nhanh ra cửa Nhưng đi ngang sân tiểu đoàn lại bị chính trị viên gọi giật lại và phê bình cái quần ống loe thời trang của Mạo Ở đây gần trung đoàn, diện vừa vừa thôi, đừng để trên đánh giá tác phong Mạo ẩm ừ cho qua rồi đi nhanh ra khỏi doanh trại Cả tiểu đoàn ai cũng ngán chính trị viên Nhưng riêng Mạo thì không sợ Là bởi vì ngày ngày chính trị viên vẫn phải xin thức ăn thừa của Mạo Để đem về cho vợ nuôi con heo nái sắp đẻ lứa đầu tiên Sài Gòn lúc này chất đốt rất hiếm Hàng cây mọc hai bên đường còn bị dân chúng bóc vỏ đem về phơi khô làm củi Thế mà lâu lâu Mạo vẫn phải rúi cho chính trị viên vài bó đã trẻ sẵn Để gã nhét vào cái bao cát Treo lủng lẳng ở ghi đông xe đạp Đưa về nhà tặng vợ Thì đủ thấy Mạo cũng biết điều Với chính trị viên lắm rồi Trò đời mạnh vì gạo bạo vì tiền Đã nhờ và Mạo Thì dĩ nhiên tiếng nói của chính trị viên Cũng không còn sức nặng ngàn cân Giống như đối với các thuộc cấp khác Trong đơn vị Mà dù chẳng có ân nghĩa gì Với chính trị viên Thì lúc này Mạo cũng chẳng sợ Bất cứ cán bộ nào trong tiểu đoàn Hình ảnh của Dung đang ngự trị quá lớn trong tim Mạo Khiến Mạo bất chấp mọi thứ trên đời Nếu vì Dung mà bị kỷ luật hay phê bình Thì cũng không có gì oán hận Sau bao nhiêu đêm suy nghĩ Muốn tiến một bước xa hơn là đến nhà Dung Một hôm Mạo đánh liều gợi ý Bà cụ ốm lâu quá Tôi cũng như chỗ người nhà Chiều nay thể nào cũng phải tạt qua thăm cụ Kéo cụ lại trách Dung gạt đi Dạ thôi cảm ơn anh Nhưng anh không phải thăm non gì cả Mẹ tôi chỉ cảm xoang thôi Chắc cũng sắp khỏi rồi Mạo thất vọng ngồi yên Cả phút sau mới nói thêm Cụ khỏi thì tôi đến mừng trước cụ Cũng được chứ có sao đâu cô Dung biết Mạo chỉ có ý muốn lại nhà mình Nhưng nàng thấy chưa tiện Để gã tới lúc này Và lại Mẹ nàng có ốm đau gì đâu, cho nên nàng từ chối khéo. Ừ, để tôi về thưa lại với mẹ tôi đã, thư thả rồi tôi sẽ mời anh lại chơi ăn cơm. Câu hứa bâng cua của Dung đủ làm Mạo chan hòa niềm vui, gã yên tâm gánh rau trở về và niềm hy vọng trong lòng tăng lên thêm một chút. Mấy hôm sau nhân ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, tiểu đoàn của Mạo được thịt ba con lợn để ăn mừng. Mạo lừa lúc vắng người Chặt lấy hẳn một cái chân giò ngon nhất Bó vào tờ quân đội nhân dân Bỏ vào bao bố Giấu sâu dưới đống củi Định bụng sáng mai sẽ làm quà tặng dung Ở thời buổi khan hiến thực phẩm Và nhất là mỗi mặt hàng Đều do quốc doanh quản lý Thì một ký thịt lợn là cả một món quà quý giá Mà dân chúng ít khi dám tặng nhau Bởi đôi khi có tiền cũng không mua được Ngồi thái rau, nấu bếp mạo hồi hộp lắm, chỉ sợ cái giò heo bị phát hiện thì không biết ăn nói thế nào mà chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi bộ phận hậu cần. Thăng Bình, nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net